Mời các bạn nghe tiếp câu chuyện Đa tỉnh kiếm khách vô tình kiếm Phần 35 Hồi 18 Dù chết chẳng sờn Nằm dựa nghiêng vào thành xe Lý tầm Hoan nheo nheo mắt Nhìn tâm mi đại sư và điển thất Rồi hình như khám phá được gì ở họ Một điều gì thích thú Chàng vụt cười to lên Điển thất cao mặt Chúng ta có điều gì đáng buồn cười lắm ạ Lý tầm Hoan rừng rưng Không Ta chỉ cảm thấy thích thú lắm mà thôi Và chàng nhắm mắt Ngáp dài như đang buồn ngủ Điển thất nắm vai chàng lấp mạnh Ta có điểm nào Mà ngươi gọi là thích thú Lý Tổng Hoan mắt nửa nhắm nửa mở Rất tiếc Không phải ta nói các hạ Dù rằng trên đời Khá nhiều kẻ Làm cho ta thích thú Nhưng nhất định phải ngoại trừ các hạ ra Vì các hạ quá là vô duyên Mặt của điển thất sảm lại, chừng chừng nhìn Lý Tầm Hoa một lúc lâu, nhưng cuối cùng lão lại nghiến răng chặt và muông nhẹ chẳng ra. Tâm Y Đại Sư từ nãy đến giờ im lìm như không để ý đến câu chuyện của hai người, nhưng đột nhiên ông nói. Còn thí chủ, thấy bản tăng như thế nào? Là một bậc cao tăng nhiều thịnh vọng, luôn luôn phải giữ một dáng sắc trầm mặc uy nghi để mọi người kính trọng. Tầm mì đại sư không tránh khỏi khát khao một lời khen ngợi Dù biết đó là một lời khen ngợi kém chân thành Lý Tầm Hoan vặn mình ngắp dài Riêng đại sư thì khá nhiều điểm thích thú Chỉ vì tại hạ chưa thấy một nhà sư mà ngồi xe bao giờ Theo ý tại hạ thì kẻ tu hành chẳng nên ngồi xe Cũng chẳng nên cưỡi ngựa tâm mì đại sư môi nhấp thoáng độ cười Dù có là nhà sư Thì cũng vẫn là con người, chẳng những cần ngồi xe mà còn cần ăn cơm nữa chứ. Lý Tẩm Hoan nheo nheo mắt cực cù. Thì đã ngồi xe được. Tại sao lại chẳng ngồi cho thư thả một chút? Thấy cách dáng của đại sư ngồi như thế, tôi đầm nhức mỏi dùm trò đấy. Gia mặt của tâm mi đại sư vụt rắn lại. Có lẽ thí chủ thích cho người ta bịt miệng lại chắc. Lý tầm Hoan cười nói. Nếu cần bịt miệng thì tại hạ đề nghị nên bịt miệng bằng một bình rượu và tốt hơn là một bình có đầy rượu. Tầm mì đại sư không nói mà liếp bắt sang điển thất. Thời hiểu vị cao tăng thiếu lâm chẳng tiện ra tay. Điển thất mỉm cười chậm chậm nhấc hai tay để ngay vị trí áo huyệt của họ lý và nói. Người có biết là một khi bàn tay ta ấn xuống thì người sẽ như thế nào chăng? Lý Tập Hoan nhìn thẳng vào mặt hắn Biết chứ Một khi bàn tay ngươi ấn xuống Ngươi sẽ không còn nghe được những câu thích thú nữa Điển thất rít lên Vậy thì kẻ như là ta không được Bàn tay lão vừa định theo câu nói ấn mảnh xuống Chợt nghe bên ngoài xe Tiếng ngựa hí lên cấp bách Tiếp theo là tiếng quát nạt của ga đánh xe Và chiếc xe vụt đứng lại Xe đang đả chạy nhanh Sức hãm lại quá Làm cho bao nhiêu người ngồi trong xe đều bị hấp tung lên suýt nữa là động đầu vào môi Điền thắt giận dữ gắt lên Chuyện gì thế? Không lẽ? Vừa nói, lão vừa thò đầu qua cửa sổ nhìn ra ngoài Và lão y như là bị cứng họng Da mặt cũng trổ xuống bỏ cho Bên vệ đường, lớp tuyết đứng sừng sững một con người Tay phải gã ghi chặt lấy hàm thiếp của con ngựa Mặc cho con vật khí gào lồng lộng Cánh tay gã vẫn chơ chơ như thép nguội Vẫn không hề nhúc nhích Gã mặc nhiên một chiếc trường bào Bằng vải xanh Cánh tay áo rộng phất phơ trong gió dép Bề dài chiếc áo dài xanh của gã Bất cứ phủ lên vóc dáng của một người nào Ít nhất cũng phủ dài phết đất Nhưng gã mặc trên người Chỉ lêu heo ở khoảng đầu gối Vóc người vốn đã quá cao Trên đầu gã lại chụp thêm Chiếc mũ hình chót chóp vót cao Trong gã chẳng khác gì một thần cây mọc Với một cánh tay có thể ghi cứng được thớt ngựa đang phi nhanh Sức mạnh ấy quả thật kinh người Nhưng chính đôi mắt của gã mới làm cho con người đáng sợ hơn hết Vì đôi mắt của gã không còn là đôi mắt của giống người Vành mắt bên ngoài một màu xanh thấm Luôn cả chỏng mắt cũng leo lẻo xanh dờn Cho đến chỏng mắt cũng một màu xanh nốt Mỗi lúc tia nhìn phát ra màu xanh gần thợt ánh đèn trông như lửa quỷ điện thất đầu vừa ló ra đã vội thu nhanh vào phảnh môi tái tái gật lia. Tâm mi đại sư liền hỏi. Có người đón đường à? Điển Thất miễn cưỡng gật đầu. Vâng. Tâm mi đại sư cau mày. Ai thế? Điển Thất đáp thật gọn. Y Khốc. Lý Tầm Hoan cười bật lên. Có lẽ tìm tôi đấy. Tâm mi đại sư nhìn quay chàng. Thành Ma Thủ Y Khốc cũng là bạn của thí chủ chứ? Lý Tầm Hoan cười nửa miệng. Rất tiếc Là người bạn ấy cùng một loại với những người bạn của đại sư Chỉ muốn chiếc đầu của tại hạ mà thôi Tâm mi đại sư trầm nét mặt xô nhẹ Cửa xe bước xuống chắp tay Kính chào y đàn Việt Tiếng mắt xanh dờn nhớ thật nhanh lên khuôn mặt của tâm mì đại sư Gã được mệnh danh thanh ma thủ nhét môi họ trống <cười> Là tâm hồ hay tâm mi đây Tâm mì đại sư hết sức ôn tồn Bần tăng là tâm mi Y khóc lại hỏi Trên xe có những ai Tâm mi đại sư thoáng ngẩn ngừ Kẻ xuất ra chẳng dám vọng ngữ Trên xe trừ điển thất ra Còn có lý đàn Việt Y khóc gật gù từng tiếng một Tốt lắm Giao lý tầm hoan ra đây Ta sẽ để các người đi Tâm mi đại sư hơi cao mày Bần tăng đưa hỏi lý vẻ thiếu lâm cũng không ngoài mục đích trùng phàm y. Đàn Việt cùng chúng tôi một ý thủ, hà tất làm khó dễ với nhau để làm chi? Y khóc đáp thật điềm nhiên, cứ giao lý tầm hoàn ra đây, ta sẽ để cho các ngươi đi. Trước sau y vẫn lặp lại một câu nói, như chứng tỏ là dù ai có nói gì, y cũng bất cần nghe. Khuôn mặt xanh của y vẫn lì không hề biểu lộ một xúc cảm, y như là khuôn mặt của xác chết. Tâm mì đại sư nhớ mày Nếu như bần tăng không thể vâng lời thì sao? Thì giết người trước, rồi giết đi tầm ngoan sau. Lồng theo âm thanh rờn rợn, bàn tay trái được giấy kín dưới cánh tay áo rộng phát phơ của gã, vụt thò ra như một tia chấp xanh lẻ, hướng thẳng vào vị cao tăng thiếu lâm. Nhận ra tuyệt kỹ thanh mà thủ, mà giang hồ nghe danh đều khiếp đảm kinh hồn. Tâm mi đại sư vội tràn qua một binh Từ phía sau lưng ông, lập tức phóng lên bốn chiếc bóng sáng xoán lấy y khóc vào giữa. Đảo đôi mắt xanh người người nhìn quanh, y khóc bật cười lạnh nhãn. Ha <cười> khá lắm. Ta hẳng mong ước được thưởng thức mùi vị lợi hại của la hát trận thiếu lâm tự như thế nào đây? Một bựng khí xanh từ nơi chiếc thanh ma thủ tủa ra, và sau một tiếng bốc khe khẽ, bựng khói xanh đó bỗng toan lãng ra thành những áng xa mù. Tầm mì đại sư hơi biến sắc kêu lên. Nín hơi lại mau. Vì lo cảnh báo đệ tử, Tâm mi đại sư lại quên phát đi chính mình, cho nên tiếng mau vừa thoát ra khỏi miệng, ông chợt nghe một mùi lanh tanh nồng đã trôi vào cuống họng. Sắc mặt đang hồng hào bỗng sập xuống màu xanh, như một chiếc pháo thăng thiên. Vị cao tăng Thiếu Lâm vội lộn người ra phía sau hơn 3 trượng và ngồi khoanh tròn ngay dưới đất. Vận chuyển mấy mươi năm chân nguyên tinh tú đã đẩy mức hơi độc ra ngoài. Đám đệ tử Thiếu Lâm nhìn nhau thất sắc. Những chiếc tăng bào màu cho nhốn nháo chấp lên Chỉ một thoáng Chúng đã thành một bức tường răng ngang trước mặt tâm mỹ đại sư Trong hoàn cảnh cấp bách hiện thời Chỉ còn có cách tập trung lực lượng Vào việc chua toàn cho người đầu não của mình Còn đâu nghĩ đến việc Lý Tầm Hoan còn hay mất Y khóc trong buồn nhìn đến một ai Nhú chân bắn người bên cửa xe Lý Tầm Hoan vẫn với tư thế nằm nghiêng nghiêng Điển thất sớm biến đi đâu mất dạng Trưng mắt nhìn Lý Tầm Hoan Y khóc hỏi từng tiếng một Chính người đã hạ giác khiêu động Lý Tẩm Hoàn khẽ nhớ mắt Ừ Ý khóc gửi lệnh một tiếng Ha <cười> ha Tốt lắm Một mạng khiêu độc Đổi lấy một mạng Lý tầm Hoàn Cũng chẳng có gì thiệt thòi lắm Chết bao tay bằng sắt được mệnh danh Thanh ma thủ Theo đó được từ từ nhắc lên Tiểu Phi cứ nhìn sướng lên nắp nhà cả buổi Chẳng thốt được một câu Lâm Tuyền Nhi nhẹ nhàng các tiếng hỏi Anh đang nghĩ gì thế? Tiểu Phi hỏi lại Cô cho là dọc đường Không có gì nguy hiểm xảy ra cho hắn ạ Lâm Tiên Nhi gận đầu Nhất định như thế Và bằng một giọng quả huyết hơn Nàng nói tiếp Có Tâm Y Đại Sư cùng Điển Thấp theo hộ tống Còn ai dám làm gì nổi hắn nữa Tiểu Phi cắn môi nãy nhẹ một tiếng thở dài Tôi cũng mong như thế Bàn tay thon thon của Lâm Tiên Nhi Vút nhẹ lên mái tóc dối bùa của chàng Cử chỉ y như là một người vợ hiền Trăm năm người chồng bệnh hoạn Nếu anh đáng tin tôi Hãy an lòng mà ngủ đi một giấc Tôi hứa sẽ luôn ở nơi đây Tôi không đi đâu cả Ánh mắt của Tiểu Phi nhìn giữ Lâm Tiên Nhi như đọc lấy tất cả những gì tha thiết và tranh thành nhất trong tia nhìn dịu ấm của nàng. Và giày mi của chàng từ từ khép lại. chiếc bao tay thanh ma thủ chỉ nhắc lên đến giữa chừng rồi ngưng lại. Ý khóc ngó ngay Lý Tẩm Hoan cười gây rợn. Ngươi còn điều gì đáng chối không? Lý Tẩm Hoan cũng nhìn thẳng vào hai ánh mắt xanh ngời của gã. Có một điều rất đáng nói. Y khóc hắt hàm, "Điều gì nói đi?" Lý Tầm Hoan thở nhẹ. "Điều đó là tại sao người đến đây chịu chết?" Bàn tay chàng liền sau câu nói vung lên, một ánh dao sắc người như nối liền với khoảng cách giữa hai người. Y khóc như một chiếc cầu vồng nhào ngược trở lại, một vệt máu rỉ dài trên thuyết trắng và cách xa đấy khoảng 20 trượng, tiếng của y khóc lanh lành vọng lại. "Lý Tầm Hoan" Người nhớ lấy Ta Nhưng giọng nói ngưng bặn ở nửa chừng nhưng lại cho tiếng gió vi vu Trong giải thuyết lạnh nhất mênh mâm Chợt từ dưới lườn xe Có tiếng gỗ tay đồn đốc Điển thất lóc ngóc bỏ lên Hay Hay Phi đào hỏ lý quả danh vất hư truyền Mỗi khi phát ra không hề sai đích Lý tẩm hoan đâm chiêu làng thinh Một hồi lâu Chàng mới cất lời Giá mà ngươi chịu giải hết huyệt đảo cho ta Thì hắn không làm sao chạy thoát được đâu Điền thất cười nheo đuôi mắt Giá mà ta giải hết huyệt đảo cho ngươi Thì ngươi cũng đã chạy mất rồi Và vỗ vỗ vào vai chàng Họ điền nói tiếp Chỉ bằng với một cánh tay có thể cờ động Với một thanh đào nhỏ Đã làm cho y khóc phải mang thương bỏ chạy Đối với hạng người như ngươi Ta cần phải đặc biệt lưu tâm hơn một ai Lúc ấy Đám tăng đồ thiếu lâm Đã đỡ sốc tâm mi đại sư trở lại Da mặt của tâm mì đại sư Vàng ẻo như màu sắc Leo lên xe Ông đã vội thúc giục Chảy mau Chảy mau thôi Chờ cho cỗ xe chạy đi một đỗi khá xa Tâm mì đại sư mới thở phào nhẹ nhõm Thành mà thổ độc thật là lợi hại Điền thất mỉm cười Càng độc hơn nữa Là phi đao họ Lý Tâm mì đại sư danh sang Lý Tẩm Hoan Các hạ lại chịu ra tay rút sức Quá là một việc Ngoài ý liệu của bần tăng Lý Tẩm Hoan cười hơi nhắc mép Tại hạ Không phải vì đại sư Mà chính vì cho mình thôi Không có chi mà đại sư Phải ngạc nhiên cả Cũng khân không cần phải cảm tạng Điền thất nói tiếp theo Tại hạ chỉ hỏi y một câu Là muốn đến thiếu lâm tự Hay muốn rơi vào tay của y khóc Và sau đó Tại hạ giải khai huyệt khánh tay y Lại nhét thêm vào tay y một ngọn phi đào Cười lên một tiếng đắc ý Họ điển lại nói Tại hạ thấy chừng ấy cũng quá đủ rồi Tâm mì đại sư chầm ngâm một lúc Rồi thở dài lật bậc Phi đào họ lý à Nhanh Quá là nhanh Dù có phản ứng vừa rồi của tâm mi đại sư có phần hơi chậm Nhưng nhờ vào nỗ lực thấp hậu Nên chỉ đến khoảng giữa chiều tối Toàn thể chất động thanh ma thủ Đã được ông dồn hết ra khỏi cơ thể Gia mặt hồng hào khôi phục lại sắc phục như cũ Họ tìm một chỗ quán sát Đỗ lại nghỉ ngơi Vì giữa ăn cơm tối đã đến Vì hòa thượng không những cần ăn Mà cần ngủ nữa Điển thấp đỡ lý tầm hoan ngồi lên chiếc ghế Cửi nhan hiểm Ta giải huyệt một cánh tay cho ngươi Là để ngươi cầm đũa Chứ không phải để ngươi loạn động Ta không nhét miệng ngươi Là để cho ngươi ăn cơm Chứ không phải để ngươi nói năng bệnh bạc người hiểu chứ? Lý Tẩm Hoan thở dài sườn sườn Ăn cơm mà không có rượu Chẳng khác nào Món ăn mà thiếu quá gia vị Vừa nhạt miệng mà dễ ngấy lắm Điền thấp trầm ngay nét mặt Có ăn cơm cho ngươi Là quý lắm rồi Nên biết thân biết phận chút đi Có lẽ vì môn quy nghiêm khắc Của thiếu lâm tự Cho nên đám thầy trò tăng nhân thiếu lâm Im lình Dùng cơm chẳng hề nói một tiếng Trên bàn Tuy chỉ có vài món cải dưa Nhưng vốn đã quen đạm bạc Với trà thô cơm hầm Thêm vào đó suốt ngày trời lặn lội đường xa Và bụng đói Tên nào ăn cũng có vẻ rất ngon Chỉ có tâm y đại sư vì thương thế mới bình phục Nên chỉ dùng một chén cháo lỏng khuấy đường Rồi muôn đũa trầm tư Điển thất chếm chạy ngồi một bàn riêng Kêu lên toàn là những món ăn hảo hại Chờ nhấp nháp xong ly rượu khai vị Cho thêm ngon đặ bữa cơm sau một ngày thất phạt Lấy tẩm hoan gấp thêm một miếng đậu hũ chưng tương Vừa định bỏ vào miệng Nhưng chẳng vụt muôn đũa xuống kêu lên Những món ăn này không ăn được Điển thất rừng rừng đắt Nếu Lý tắm Hoa không quen ăn những món ăn đơn sơ đó Thì chỉ có cách nhiệt đói mà thôi Lý tầm Hoa buồn gọi Trong đồ ăn có đâu? Điển Thất cười lạnh <cười> Vì không có rượu cho người uống Người định sinh chứng ra rồi Ta biết lắm mà Nhưng y như là bị ai nhách vật chi vào trong học Đang bật cười thì điền Thất vụt ngương ngang Vì lão vừa trở phát giác sắc diện của bốn tăng nhân hết sức lạ lùng Gia mặt họ cùng một màu tím sẫm Nhưng hình như họ vẫn chưa hay biết Và vẫn cắm đầu mạnh miết ăn Hãy